Trường 50, bị thương, ôi, sao lúc đó cô lại nói một đống như thế nhỉ? Trần Duyên Chi nhắm mắt lại, hơi tuyệt vọng. Mấy ngày tới là huấn luyện quân sự, dù không cãi nhau thì hứa lâm chạc. Cũng chắc chắn sẽ không đến tìm cô mà, xe đến căn cứ huấn luyện quân sự đang lắc lư chảy, trong xe rộn ràng tiếng cười nói, dù mọi người đều biết đến đó sẽ không tránh khỏi sự vất vả về thề. Lực Nhưng hiếm khi được thoát khỏi áp lực bài vở và học hành, nên ai cũng có tâm trạng như đi dã ngoại vậy. Duyên Chi, cậu nhìn kia. Lạc Nghê kéo tay áo Trần Duyên Chi, cái đó chắc là căn cứ rồi phải không? Trần Duyên Chi nhìn theo hướng Lạc Nghê chỉ, không xa, trước cổng sắt cao ngất một chiếc xe buýt lớn đã đỗ, cổng tự động mở ra, chiếc xe buýt nặng nề chở đầy học sinh. Từ từ khởi động, ạch chạy vào trong. Ngoài những tòa nhà trước mắt, xung quanh đều là đồng cỏ hoang vu và những ngôi nhà cấp bốn tường ngoài đã chóc lở. Chu Hoan dần ngồi ở hàng ghế trước, tặc lưỡi một cái rất to. Nhà tu. À, Trần Diên Chi phải nói là cái miệng của Chu Hoan dần này lúc nào cũng có thể chọc chúng sự thật bằng một cách không hay ho gì. Lê Vũ liên thở dài, hy vọng sẽ được phân cho một. Huấn luyện viên tốt bụng và hơi lười biếng, Trần Duyên Chi, cầu nguyện đi, học sinh xuống xe lấy vali xong, xếp thành một hàng trên bãi đất trống, lần lượt được đưa đến ký túc xá tương. Ứng, môi trường ký túc xá ở căn cứ huấn luyện quân sự không bằng trường trung học Đông Giang, khoảng 10 người một phòng, ngay khi thầy giáo vừa đi khỏi, các học sinh thoát khỏi đội ngũ liền bắt. Đầu nói chuyện díu rít. Cầu thang và hành lang chật hẹp, chật kín người. Trần Duyên Chi kéo vali khó khăn chen qua đám đông, đến trước cửa ký túc xá xem bảng phân giường đã được chia sẵn, Lê Vũ Liên cũng chen đến. "Gần, ồ, bọn mình đều ở đây này." Trần Duyên Chi quét mắt nhìn qua, những người cùng phòng với cô chủ yếu là học sinh phòng 201 và 202. Sau khi Đại khái nắm được thành viên trong phòng, Cô liền nhường chỗ, các cậu cứ xem đi. Lạc nghe đang thúc giục mọi người, các bạn ơi. Nhanh chóng cất hành lý rồi thay đồng phục huấn. Luyện nhé, 16h30 chúng ta phải xuống sân tập hợp đấy. Đi muộn sẽ bị phạt đó, lúc này chỉ còn 10 phút nữa là đến 16h30, hả? Vậy thì không còn thời gian sắp xếp đồ đạc rồi, thôi về sau sắp xếp. sau vậy? Cậu nhanh lên, tôi gần xong rồi, mặc quần áo là đi được, cái thắt lưng đồng phục này thắt kiểu gì vậy? Cả đám tay chân luống cuống mặc xong, ùa ra tập hợp dưới sân. Thời điểm này cách tiết thanh minh 2 tuần, nhiệt độ khá cao, tranh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn. Dù ban đêm lạnh đến mức muốn mặc áo khoác, nhưng lúc này dưới ánh nắng chiều vẫn nóng đến. Phát điên, Trần Duyên Chi chạy theo đoàn người ra sân tập hợp. Cảm thấy người đã bắt đầu đổ mồ hôi, huấn luyện viên của lớp họ là một giáo viên nam cao gầy, mặt lạnh tanh, trông rất nghiêm. Khác, Trần Duyên chi thầm nghĩ chết rồi. Quả nhiên, câu đầu tiên của huấn luyện viên là của trách. Bảo các em 16 giờ 30 tập hợp ở sân, các em tự xem mình đến lúc mấy giờ, cả lớp im lặng, không? Dám thở mạnh, 16 giờ 35 rồi. Ngay cả việc cơ bản nhất là đúng giờ cũng không làm được sao?" Vẫn im lặng, ánh mắt của huấn luyện viên sắc bén, toàn đội tay đặt lên vai người bên cạnh. 20 cái nhảy ếch, mọi người vụng về giơ tay đặt lên vai người bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống, từng hàng người lên xuống như những con sóng nhấp nhô, sau khi nhảy xong, sắc mặt huấn luyện viên vẫn không hề dịu đi, ánh mắt lạnh lùng Bắt các em nhảy ếch là để các em nhớ tầm quan trọng của việc đúng giờ. Ngoài ra, các em phải nhớ, các em đại đội 1 tiểu đội 3 là một tập thể. Phải có tinh thần đồng đội. Thấy đồng đội động tác chậm thì nhắc nhở, hoặc giúp đỡ. Sau này, nếu có một người đi muộn, cả đội sẽ phải nhảy ếch. Nghe rõ chưa? Rõ rồi. Huấn luyện viên nâng dọc, to hơn nữa. Rõ. Rồi. May mắn là tập hợp đã không còn sớm, Trần Duyên Chi và các bạn không phải đứng quá lâu, đã đến giờ ăn. Huấn luyện viên đã giải thích xong quy tắc và nội dung huấn luyện trong mấy ngày tới, thấy người xếp hàng đi nhà ăn càng lúc càng đông, liền vẫy tay, được rồi, phó đội trưởng dẫn đội đi ăn. Cơm đi, mọi người nhìn nhau một thoáng, huấn luyện viên như mới nhớ ra điều gì, thầy ấy vỗ chán, phải rồi. Các em vừa rồi chưa chọn phó đội trưởng, vậy bây giờ tôi hỏi nhé, có ai muốn làm? Phó đội trưởng không? Công việc của phó đội trưởng không nhẹ nhàng đâu, phải hỗ trợ tôi điểm danh mỗi sáng, dẫn đội tập hợp báo cáo số lượng, trông coi đội ngũ lúc nghỉ ngơi. Hơn nữa cá nhân tôi hy vọng phó đội trưởng phải làm gương, ít ra khỏi đội, người yếu cũng thôi đi, phó đội trưởng là phải làm việc đấy. Đừng tìm một người yếu ớt chỉ cần gió thổi là ngã Rồi tôi còn phải quay lại chăm sóc Thế thì không được Giọng địa phương và sự hài hước lạnh lùng của huấn luyện viên Khiến các bạn trong lớp cười ồ lên Bầu không khí dường như cũng nhẹ Nhàng hơn lúc nãy Nào nhanh lên Mọi người còn đang vội đi ăn cơm đấy Có ai tích cực không Để tôi xem nào Trần Duyên chi cúi đầu Cô tất nhiên không liên quan gì đến chuyện này, hơn nữa cô hiện đang cảm thấy vùng bụng dưới hơi đau, cô nghi ngờ do mình ăn. Chưa không tốt, bệnh dạ dày lại tái phát, nên càng mong mọi chuyện nhanh chóng kết thúc để cô có thể đi nhà ăn tìm đồ ăn, huấn luyện viên. Ở đây này, trong đám đông, một bàn tay trắng mịn mảnh mai dơ cao lên, nam sinh đứng phía sau nữ sinh thấy đầu tiên, vội vàng gọi to huấn luyện viên. Ở đây có người giơ tay, bức tường. Người chắn tầm nhìn, huấn luyện viên không thấy rõ người giơ tay, liền hô to, ra khỏi hàng. Cô gái bước ra khỏi hàng, đứng nghiêm chỉnh ở khoảng trống bên cạnh, mái tóc xoan dài được búi. Gọn vào trong mũ, càng làm nổi bật phân cổ mềm mại tinh khiết như dòng nước trong. Huấn luyện viên không hề nương tay dù người ra khỏi hàng là một nữ sinh, thầy ấy quát, báo cáo. Tên gì, cô gái hoàn toàn không bị giọng nói của huấn luyện viên làm cho sợ hãi. Cô ấy đáp lại bằng giọng nói rõ ràng, cùng với nụ cười dạng dỡ thuần khiết trong mắt, báo cáo huấn luyện. Viên, em tên là Lạc Nê, xin được làm phó đội trưởng đại đội 1 tiểu đội 3. Trần Duyên Chi vốn đang không hứng thú, nghe thấy giọng nói liền ngẩng đầu lên. Lạc Nghê chỉ cho Trần Duyên Chi thấy một. Bên mặt Thường ngày luôn thoa son bóng trong suốt, giờ đây mặc đồng phục huấn luyện, mặt mộc vẫn có vẻ đẹp khiến người ta kinh ngạc, đôi mắt sáng trong, lấp lánh, không, đúng hơn là một khí. Chất đặc biệt chứ không đơn thuần là nét đẹp. Khi những người khác còn đang do dự, cô ấy đã bước bước đầu tiên với sự dũng cảm và kiên định. Sự bình tĩnh và tự nhiên của cô ấy khiến người ta cảm thấy cô ấy cho phép bất cứ điều gì xảy. Ra trong cuộc đời mình, cô ấy sẽ tiếp nhận tất cả mà không hề oán trách, ngay cả khi bị đánh bại, cô ấy cũng sẽ hồi phục với tốc độ đáng ngạc nhiên, bởi vì cô ấy luôn trưởng thành theo cách. Này, chính vì thế mà cho đến tận bây giờ, bất cứ khi nào nhìn thấy cô ấy, người ta đều không khỏi thán phục sức sống mãnh liệt, bất khuất trong con người cô, huấn luyện viên rất hài lòng, không? Tệ, giọng khá to đấy. Có ai muốn tranh với bạn ấy không? Một nam sinh gan to bằng trời hét lên. Không có rồi huấn luyện viên ơi. Có thể để phó đội trưởng mời dẫn chúng em đi ăn cơm được không? Em sắp đói chết. Rồi, lớp 25 khóa 1, không. Phải nói là cả đại đội 1 tiểu đội 3 lập tức cười ô lên. Huấn luyện viên cũng lộ ra nụ cười đầu tiên sau thời gian dài. Nhưng miệng vẫn đang răn dậy. Ai nói sắp? Đói chết rồi. Ra đây cho tôi xem nào Cả đội đều cười Không ai ra khỏi hàng Huấn luyện viên cũng chỉ nói vậy thôi Thầy ấy cười nhìn Lạc Nghê Được rồi Vậy phó đội trưởng dẫn đội đi ăn cơm đi Đến Nhà ăn Trần Duyên Chi Lạc Nghê Lê Vũ Liên và Chu Hoan Dần tự nhiên mồi cùng nhau Chu Hoan Dần vẫn kiêu ngạo kén trọn như thường lệ Cái gì thế này Vị lạ quá Ngoài nóng trong lạnh như đồ ăn sẵn vừa lấy ra từ tủ đông vậy. Lê Vũ Liên đâu có, tôi thấy ngon mà. Chu Hoan dần cậu dễ nuôi quá đấy. Lê Vũ Liên hay là Hoan dần cậu quá, khó nuôi rồi. Trần Diên Chi cuối cùng cũng được ăn. Cô không thích nói chuyện khi ăn nên lặng lẽ nghe Lê Vũ Liên và Chu Hoan dần đấu khẩu. Chu Hoan dần ngửa mặt lên trời kêu lớn. À, không phải mấy ngày còn lại đều ăn mấy thứ này chứ? Chết mất, Lê Vũ Liên, tiểu thư của tôi ơi Nên ăn thì vẫn phải ăn Không thì lát ngã ra sân thì sao Yên tâm đi Đồ ăn sẵn không chết người đâu Lạc Nê hòa giải Thôi nào, tôi nhớ có người nói với tôi là ở cửa hàng tạp hóa có bán lẩu que và đồ nướng đấy Nếu thực sự không muốn ăn cơm Nhà ăn, siêu thị cũng có mì gói và đồ hộp mà Chu Hoan dần phấn chấn hẳn lên Đồ nướng Lê Vũ Liên, ồ. Thật sao? Tôi muốn ăn lẩu que, dù sao tối nay cũng phải ra sân tập hợp, không bằng lúc về ghé qua mua một ít ăn nhé. Được đấy, được đấy, Lạc Nghê nhìn qua, Diên Chi cùng đi nhé. Trần Diên Chi đang ăn, vẫn cảm thấy bụng hơi khó chịu. Cô mơ Hồ Linh cảm được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn bạn bè, vẫn giữ vẻ mặt bình thường, "Được, sáng sớm hôm sau." Trần Duyên Chi tỉnh dậy, nằm trên giường, cảm nhận sự nặng nề và đau âm ỉ ở phần dưới cơ thể, trong lòng nghĩ, quả nhiên, cô đã tính toán kỳ kinh nguyệt trước khi đến đây, lẽ ra không nên đến hôm nay, việc đến hôm nay có nghĩa là lần này sớm hơn 3 ngày, Trần Duyên Chi dùng tay trái che mặt, bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ tháng trước đã ăn những gì, sinh hoạt có không đều không, nghĩ mãi không ra nguyên. Nhân kỳ kinh nguyệt đến sớm, cuối cùng chỉ có thể kết luận là mình xui xẻo, còn bốn ngày nữa mới kết thúc huấn luyện quân sự, phải vượt qua như thế nào đây, trong khi Trần Duyên Chi đang nằm. Trên giường ôm bụng suy ngẫm về cuộc đời, các cô gái bên dưới đã bắt đầu mặc quần áo, Duyên Chi. Lạc nê chú ý thấy điều bất thường của Trần Duyên Chi, sao thế, Trần Duyên Chi vốn định. Xin nghỉ. Nhưng bụng chỉ có cảm giác nặng nề, ngoài ra là cảm giác đau nhức và mỏi ở đùi, không có cảm giác đau dữ rồi, cô luôn có thói quen cố gắng một chút, Trần Duyên Chi do dự một lúc. Không sao, tôi xuống ngay đây, tuy nhiên, khi đến sân tập, Trần Duyên Chi bắt đầu hối hận, sau 30 phút đứng tư thế quân nhân và tập bước chân, Trần Duyên Chi vốn đã yếu sức lại đang trong ngày đầu của kỳ kinh nguyệt. Bắt đầu cảm thấy cơn đau ở bụng dưới càng lúc càng dữ dội, như sóng thần ập đến đánh vào thần kinh cô. Được rồi, bây giờ đứng nghỉ. Chú ý là đứng nghỉ không phải đứng tùy tiện, đừng có ngả nghiêng siêu vẹo cho tôi. Đám đông hơi sao động, những học sinh đã giữ một tư thế lâu đều mệt mỏi, nhưng lại không dám quá rõ ràng. Chỉ có thể lén lút xoay cổ tay vung vầy cánh tay phía sau. Cơn đau dần dần trở nên dữ dội Như những đợt sóng lớn ập vào vách đá Mồ hôi bắt đầu chảy đầm đìa trên trán Cảnh vật trước mắt dần Dần trở nên vàng vọt mờ ảo Trần Duyên Chi khẽ nhắm mắt lại Bỗng một giọng nói vang lên Duyên Chi Trần Duyên Chi khưởng lại Phát hiện ra đó là Lê Vũ liên bên cạnh gọi cô Nhìn qua với vẻ Mặt rất lo lắng Cậu sao thế Trần Duyên Chi tỉnh táo lại, màu vàng vọt trước mắt nhanh chóng rút đi, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu trượt xuống. Cô nhận ra mình đã kiệt sức, bây giờ nên báo cáo ra khỏi hàng ngay. Trần Duyên Chi véo mạnh lòng bàn tay, lúc này huấn luyện viên đột nhiên hô, nghiêm, bây giờ tập bước chạy dài nhé. Nghe khẩu lệnh của tôi, quay sau, bước chạy dài, Trần Duyên Chi cố gắng lấy tinh thần nhấc chân theo kịp đội ngũ Từ đường chạy của sân vận động bước vào bãi cỏ Nghĩ rằng chạy xong đoạn Này sẽ ra khỏi hàng Nhưng cơ thể dường như đã đến giới hạn Cảnh vật trước mắt lại một lần nữa tối sầm lại Trần Duyên Chi cắn răng Chỉ còn vài mét nữa thôi Chỉ còn một chút nữa thôi Gần Như ngay khi ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Trần Duyên Chi bước chân vào một VTC âng Trọng tâm lập tức nghiêng đi, Trần Duyên Chi tim đập thình thịch, không ngoài dự đoán, cơ thể vốn đã. Kiệt quệ không thể giữ được thăng bằng, cả người nặng nề ngã xuống bãi cỏ, trong khoảnh khắc ngã xuống, Trần Duyên Chi vẫn còn nhớ ngã về phía ngoài đội hình, sau đó lập tức là cảm giác đau. Dữ dội từ hông và đầu gối, như thể có người cầm búa đập mạnh vào thần kinh cô. Trần Duyên Chi lập tức tỉnh táo lại vì đau, màng nhĩ vốn bị bao phủ bởi một lớp sương mù và vị đắng trong cổ. Hỏng đều giảm bớt đi nhiều. Trần Duyên Chi nghe thấy huấn luyện viên quát lớn, nghiêm. Trần Duyên Chi thấy đội hình đang di chuyển phía trước dừng lại, nghe thấy tiếng bước chân của huấn. Luyện viên càng lúc càng gần, cô khó khăn ngồi dậy, từ mắt cá chân truyền đến một cơn đau nhói. Trước mắt vừa hay xuất hiện bóng huấn luyện viên ngồi xuống, huấn luyện viên bảo trần duyên chi. Vén ống quần lên, kiểm tra đầu gối của cô, trên bãi cỏ toàn là sỏi đá và đất cứng. Cú ngã này làm chảy xước đầu gối trái của cô, lúc này trên làn da trắng như tuyết nứt ra một vết thương. Máu đang chảy ra chậm rãi, kiểm tra xong, huấn luyện viên vẫy tay về phía một nữ sinh gần nhất, em kia, ra khỏi hàng. Đưa người bị thương đến phòng y tế, Trần Duyên Chi cảm thấy một bóng người khác che phủ xuống, là giọng nói của một cô gái, rất nhỏ và nhẹ nhàng, cậu không sao chứ? Còn đứng dậy được không? Trần Duyên Chi lau mồ hôi dịn ra trên chán, khẽ gật đầu, được, cô nắm tay nữ sinh đứng dậy, nữ sinh dìu vai Trần Duyên Chi, hai người đi về góc sân vận động. Nữ sinh nhẹ nhàng hỏi. Cậu có bị đau chỗ nào không? Đừng lo, tôi sẽ đưa cậu đến chỗ bác sĩ rồi mới đi. Trần Duyên Chi, cảm ơn cậu. Có lẽ chỉ bị đau đầu gối thôi, vừa nói xong câu đó, như để trừng phạt cô vì nói dối. Cơn đau âm ỉ ở mắt cá chân bỗng trở nên dữ dội, Trần Duyên Chi hít một hơi lạnh. Xem ra cả chân cũng bị... trẹo rồi, thật là... họa vô đơn chí. Khi nữ sinh đưa Trần Duyên Chi đến chỗ bác sĩ thì phát hiện bác sĩ không có ở đó, Trần Duyên Chi từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên lề sân, sự thay đổi trọng tâm khiến đầu cô chóng mặt trong chốc lát, Trần Duyên Chi bóp chặt lòng bàn tay, chờ cơn chóng mặt qua đi, đầu óc dần tỉnh táo lại, nữ sinh hỏi một học sinh đang ngồi nghỉ bên lề sân, bạn ơi, bạn có thấy bác sĩ đâu không? À Các cậu tìm bác sĩ à? Cô ấy vừa mới đi, hình như là đi vệ sinh. Ờ, vậy khi nào cô ấy quay lại? Người bạn học nhún vai, không biết nữa. Cơn chóng mặt cuối cùng cũng qua. Trần Duyên Chi nhắm mắt lại rồi mở ra. Đã tỉnh táo hơn nhiều. Không sao đâu, tôi đợi ở đây là được rồi. Nữ sinh rất lo lắng, cậu thật sự không sao chứ? Trần cậu đang chảy máu đấy. Hay là để tôi tìm thuốc trong hộp y tế nhé. Tuy bác sĩ đã đi nhưng trên bàn vẫn để hộp y tế. Chiếc hộp màu bạc to đùng mở sẵn trên bàn. Bên trong có băng gạc và đủ loại chai lọ thuốc men. Trần Duyên Chi thấy không ổn. Từ chối khéo. Thôi cảm ơn cậu. Cô ấy chắc sẽ quay lại sớm thôi. Cậu về đội ngũ trước đi. Khi Trần Duyên Chi ngẩn đầu nói chuyện. Với nữ sinh thì vừa lúc có hai nam sinh cao giáo đi qua, cô thoáng thấy trên tay áo hai người đó có đeo băng đỏ. Do tình trạng không tốt nên cô hơi mệt mỏi, không nhìn kỹ liền thu hồi ánh. Mắt, thơ ngờ khi đi ngang qua hai người họ. Nam sinh đi trước bỗng hựng lại, nam sinh đi sau cũng dừng theo. Có chuyện gì vậy? Giọng nói như gió mát thổi qua, trong trẻo như ngọc, ấm áp như rượu. Lại tựa ánh trăng tuôn chảy Sáng gió tinh khiết Quen thuộc đến chết được Trần Duyên chi cứng đờ người Ngồi im trên ghế Cô không nhúc nhích nhìn xuống sàn dưới chân Cho đến khi Bóng hai người từ xa như thủy triều tràn đến Một trong số đó không biết phép tắc Gần như chạm đến mũi chân cô Giọng nói của hứa lâm trạc Vẫn ổn định như mọi khi trầm ấm Mang theo sự nhẹ Nhàng ôn hòa vang lên bên tai cô, có cần giúp đỡ gì không?